Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ông biết bao con thuyền phải linh đanh Về bên anh không ồn ào sống cả Chỉ hiền hòa yên ả nặng tình anh Ông ba nghe ông Tư Đỏ hát xong thì vỗ tay réo lên Thôi thật là không ngờ ông Tư Đỏ hát hay như thế này đó Ông Tư Đỏ chỉ cười xòa mà đáp Hay thì cũng không hay Buồn hát vu vơ vậy thôi đó anh Ông ba đò lúc này hỏi thêm Nghe bài này chắc cú là ông nhớ người xưa đó hả?" Ông Tư đỏ chỉ cười chua chát mà nói. "Ờ thì có nhớ, nhưng mà đó cũng là cái chuyện xưa cho qua. Bây giờ tôi vẫn vậy vẫn ổn mà, có khi còn sống tốt hơn. Thôi, đừng có bà hoa chích chòe nữa, tập trung vào việc chính đi. Hôm nay trời trời mối bay nhiều thế kia, sắp lại chúng mánh rồi đó." Vừa nói ông vừa chỉnh lại cái đèn măng sông ở cuối thuyền. Quả thật mối bay ra rất nhiều chúng bay lượn lờ ở khắp nơi, bay đầy xung quanh ngọn đèn và đậu lên cả người của ông nữa. Đêm này thì nào thì cá nó cũng ra ăn mạnh. Cậu đi chuẩn bị đi cậu ba, một chút nữa thôi là bắt không có kịp tay đâu. Ông Tư đò nói giọng điệu chắc chắn. Hai người họ lặng lặng suy máy trèo trên dòng sông, đi đến đoạn sông gần ngọn núi phía cuối làng thì bỗng mây đèn tan ra, vầng trăng sáng tỏa lên vầng vật ở trong đêm. Tôm cá dưới sông ở đâu không biết ổn lên lặn xuống nhiều vô kể. Chúng lao lên mặt nước lấp lánh ánh bạc, đếp mồi liên tục. Anh bà thấy như vậy thì bèn vỗ đùi đánh thết một tiếng rồi nói. cha ơi, trời thương chúng ta rồi ông Tư. Phè này được mẻ lớn rồi đấy chú Tư đò Ông Tư đò quay sang rồi nói. tao cũng nghĩ như là mày đó, đêm nay tao với mày lấy ra một ít nấu cháo cá, cho một tí hành hoa tiêu bắc vào gọi là thơm điếc mũi. Lại thêm vài chén say sưa cả đêm cho nó hết đét luôn đấy con ạ. Hai người phá lên cười sằng sặc khoái chí, Nhưng bỗng hai người im bặt mặt mày xanh lét như tàu lá chuối. Khi bên tay của họ văng văng tiếng riêng gì thảm thiết ai oán. Tiếng riêng gì đó hòa lẫn với tiếng mèo kêu ở trong đêm thanh vắng nghe rợn cả người. Ông tư đỏ lấy lại bình tĩnh và chấn an. Không có gì đâu, chuẩn bị răng lưới đi mày. Mèo đực ấy mà. Ông vừa dứt lời xong thì từ đâu đó có một con quả đèn xì bay đến, nó kêu liền quàng quác. Đến đây thì cả ông tư đỏ và anh ba như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, đánh dây luồn lưới súng sông mà du lên cầm cập. Rồi cả hai ông trầm lít nhau như chờ đợi một điều gì đó. Con quả bay đến rồi nhanh chóng bay đi. Ông tư đỏ lúc này mới buông anh ba ra cười mà nói Đúng là tao với mày đi đêm nhiều thần hồn đát thần tính rồi ha sợ xịt cây gì không biết nói đoạn ông quay sang anh ba nhưng anh ba lúc này cứng đơ cả người toàn thân lạnh toát mắt mở trừng trừng mồm há lớn ông tư chưa hiểu chuyện gì thì bèn theo hướng của anh ba thì ông tư cũng im bặt và đứng tim vì trước mặt của ông bây giờ hướng của thằng ba chỉ là một xác chết đang phân hủy nặng mùi thối bốc lên khiến cho hai người cũng chút nữa nôn mửa đó là xác của một người phụ nữ đung đưa trên ngọn tre sát xuống mặt sông đầu thì còn chưa ra sọ một nửa thì lưa thưa tóc da trưng phình cháy đen dò từng giọt mỡ vàng lẫn máu nhơm nhớp xuống mặt nước lưỡi của cô ta thẻ dài bị cá hay con gì đó rìa cho mỗi đoạn thò qua lộ ra cả bộ hàm lởm chởm trên người được quấn một ít vải đất nhàu nát hoen ố bởi nước sông đến đây thì hai người kia đã xón đái cả ra quần không ai bảo ai họ khẽ tự quay thuyền đi về thuyền vừa đi được một đoạn hai cây đầu người bị lóc ra còn nguyên thịt tóc đen dài cùng với đám nội tạng sưng máu bầy nhảy rơi xuống thuyền chúng bám cả liên người của anh ba và ông tư đỏ hai người của họ ngất xỉu ngay lập tức ngã chúi đầu xuống sông nước sông lạnh buốt trôi vào mũi họng làm cho họ tỉnh lại họ vùng vẫy tuyệt vọng rồi mạnh ai nấy chạy cố gắng tìm cách bơi lên bờ vất lại đám ruột gan phèo phổi kia vừa chạy lên bờ được một đoạn thì một áp lực vô hình nào đó đè nặng lên người của họ họ không tài nào nhấc chân lên được những âm thanh riêng gì than khóc vang lên quấn lấy tâm trí của hai người đè nặng họ xuống âm thanh lúc đó lúc trầm lúc bổng rất khó chịu máu huyết trong họ sôi lên sùng sục Tim quặn thắt như là bị bóp nghẹt không ngừng gì máu lúc trầm những âm thanh đó như là tiếng thở dài náo nề, tuyệt vọng của người bị dồn ép vào đường cùng. lúc bỏng thì nó như là một tiếng hét chói tai những phản kháng bất lực cuối cùng của một con người mắt của họ dần nhòe đi mọi thứ không rõ ràng nữa sáng ra dân làng tá hỏa cả lên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện